Các bạn đang nghe tại Đọc truyện Audio.net Đến đây Đến đây Theo như Lão Mo được học Đây là thuật gọi sát Có nghĩa là Dẫn cái sắc tự về nhà theo ý muốn của mình Trước nay Lão mò thấy các mò ác tiền bối Dùng với sắc chết Nhưng lão vốn nghĩ Sắc sống hay là sắc chết Chắc cũng dùng được giống nhau Cho nên mới áp dụng như vậy Hiệu quả có ra sao Cũng chả biết Chợt lão mò nghe có tiếng bước chân Đạp lên trên những cảnh cổi khô Từ xa xa vọng lại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 một cái xác đã hết được sống của giàng cho làm gì được nghe chuyện hot nhất tại đọc